Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấm vào ruột gan, Côn trùng thèm ăn trong bụng sớm rục dịch. Vẻ có tiền như bọn họ đã an toàn bộ sơn hào hải vị trên đời, nhưng mỗi khi lâu gia tổ chức tiệc, thì tất cả mọi người đều dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để lấy được thiệp mời, là vì đến nhất định sẽ có lộc ăn no. Tiệc nhà của lâu gia sắc hương vị ý hình dạng đều đủ, hơn nữa khiến cho mồm miệng người ta lưu hương. Sư vị là người ta không ngừng thèm thuồng mãi. Là do vị đầu bếp siêu cấp kia, luôn khó để lộ tay nghề, bằng không bọn họ rất muốn khai thác. Chỉ thấy từng đĩa từng đĩa đồ ăn bưng ra ngoài, tổng cộng 30 cái khay, trong đó ít ra có 15 khay cải trắng. Còn có 7-8 khay đậu hủ, còn lại lá rau xanh, mầm đậu nửa này nửa nọ. Giá của nguyên liệu nấu ăn rất rẻ, nhưng người nhà họ lâu và khách giống như đói bụng đã lâu, ăn cải trắng mà như đang ăn thịt. Một đám người đông nghiền nghịt, toàn bộ vây quanh ở bàn tiệc lớn, vùi đầu cắm cuối ăn. Chỉ sợ nếu mở miệng nói chuyện, sẽ bị ăn ít đi một chút. Chỉ là cài trắng bình thường lại có thể làm ra món hơn 10 loại món ngon khẩu vị khác nhau. Có thể nào không khiến người ta giúp mình. Ở lầu ba, lầu bộ vũ mệt mỏi, ngả lưng trên sofa trong phòng mình, chậm rãi uống trà. Trên bàn nhỏ trước mặt, bày mấy món thức ăn và điểm tâm cảnh đẹp ý vui. Lao động. Không công từ trước đến nay không phải là nguyên tắc của cô. Cho nên cô đòi ba 200 vạn phí xuống bếp. Bởi vì loại nấu tiệc, nhà này làm cô phản cảm nhất. Cho nên cho dù là ba và con gái cũng phải tính sổ rõ. Lúc này di động vang lên, lô bộ vũ vườn tay cầm điện thoại lên. Bộ vũ là anh. Chuyện gì? Cô hơi kinh ngạc đã trễ thế này làm vũ đường còn tìm cô làm gì? Cần đây anh không phải đang trốn cô sao? Điều do di chứng đáng sợ mà anh hài giả trang lưu lại, xem ra anh bị dọa không nhẹ. xác thật cần có thời gian để điều chỉnh tâm tình. Anh ở trước cửa nhà em. Thế nào? Có vui lòng chào đón anh vào không? Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên. Lầu bộ vũ kinh ngạc, xứng người một lúc. Được rồi, em ra ngoài đón anh. Đóng di động, cô khẽ Nguyên rùa làm vũ đường đáng chết này. gần đây thỉnh thoảng lại tìm tới cô lúc hóa trang đàn ông. Hại câu chuyện xấu gì cũng làm không được Nghe nhất đúng là bộ ràng muốn cười không cười chết đi Của tên anh trai kia Thật đáng giận Mặc dù là không mời mà đến Nhưng dù sao người tới là khách Cô đành phải xuống lầu đón khách Bộ vũ nghe nói tiệc nhà của lâu ra Vô cùng được hoan nghênh Làm vũ đường vừa đi vào bên trong Vừa cười vừa nói Từ rất xa anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn Vị tiền sinh này xưng hô như thế nào? Lâu bộ vũ cảm thấy tò mò đối với người đàn ông anh Tuấn xa lạ cùng đi bên cạnh anh ta. Anh ta là anh họ của anh, ở trong nhà đứng hàng thứ hai. Anh quen gọi là anh hai, anh ấy mới từ Mỹ về. Người thấy nhà có mùi ăn ngon nên đến giúp vui. Làm vũ đường bất đắc dĩ lắc đầu. Anh gọi là làm vũ kiến, chào em. Người đàn ông Tuấn Mỹ kia mở miệng cười ân cần thăm hỏi trước. Chào anh, cô cười đáp, lên đầu đi. Tiệc trong phòng khách không có khả năng còn cơm cho các anh. Đây là chuyện mọi người đều biết. Đôi khi cô thật là hoài nghi. Những người kia có phải là dân chạy nạn không? Vậy không khách sáo. Làm vũ kiến khẽ nhún vai. Ba người trực tiếp lên lầu ba. Ngoài ý muốn tiến vào một thế giới mộng ảo màu tím. Tổ hợp sofa màu tím, thảm màu tím, Chán trà màu tím. Đưa mắt nhìn xung quanh, toàn bộ đều màu tím. Ngay cả quần áo ở nhà. Trên người lầu bộ vũ cũng là cùng một màu thoạt nhìn tựa như cô gái mới lớn Nhưng mà hấp dẫn ánh mắt Làm vũ kiến nhất Lại là thức ăn và điểm tâm trên bàn trà Thật xấu hổ Thức ăn đó vừa rồi tôi đã nếm một chút Ủy khuất hai vị Chỉ là tôi cam đoan mình cực kỳ khỏe mạnh Yên tâm Sức chống cự của anh và vũ đường rất mạnh Làm vũ kiến cười đáp lại Anh hơi khen ngợi cả tính ngay thẳng của cô Này Nếm thử một miếng đồ ăn, vẻ mặt làm vũ đường kinh hỉ không hiểu. Hương vị bất ngữ lâu. Anh nhìn lầu bộ vũ chằm chằm, hy vọng cô cho anh một đáp án. Cô bĩu môi, lỗi ra vẻ không thể trả lời. Bạn bè cùng phòng trọ, mà tôi hứa với cô ấy không nói ra. Có trách, em luôn biết rõ thời gian buôn bán của bất ngữ lâu. Vẻ mặt anh như hiểu ra. Làm vũ kiến không nói lời gì nữa, bởi vì anh đang bận rộn ăn. Đồ ăn không nhiều lắm, không ăn nhanh chút, để lát nữa liền ăn không được. Làm vũ đường bị tướng ăn của anh họ làm cười, chiêu ghẹo nói với lâu bộ vũ. Bộ vũ, anh lo lắng sau này em sẽ bị anh ta quấy dày, chỉ sợ bất ngữ lâu phải bán thêm cho một người. Chuyện này nói sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net